Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài? Chúng ta đã từng có những ước mơ thật to lớn và ngọt ngào. Lớn như những tảng mây trắng muốt đang bay là đà trên đầu của những đứa trẻ thơ ngây. Ngọt như những ổ bánh mì mà chúng ta thèm được cắn từng miếng lớn đang nằm chém chệ trong khung kính của một cửa hàng ven đường. Bạn ơi, chúng ta đã từng là những đứa trẻ. Và bạn ơi, thật tiếc vì chúng ta chỉ có thể một lần làm trẻ con, phải không? Nếu có một loại người thỉnh thoảng thích sống trong quá khứ, thích gầm nhắm tuổi thơ, thì đó chính là tôi. thuở bé, khi mà bàn tay ta còn quá nhỏ bé, chưa nắm chặt được tay cha, và khi bàn chân nhỏ xíu còn chưa tập đứng vững được, khi chúng ta còn chưa định hành được thế giới bao la ngoài kia, chúng ta lại có được những túi mơ to lớn và đẹp đẽ nhất. Nhớ những buổi trưa hè nắng nóng, Cùng anh hai miệt mài chuốt những cây tre mỏng dính, tập thành uốn cong và buộc chúng lại với nhau thành những chiếc khung diều. Lấy hồi dính những tờ giấy trắng lại với khung, tỉ mỉ và chăm chú như ta đang đặt tất cả tấm lòng nhỏ bé của ta vào đó. Rồi thì vẽ nguệt ngoạc từng tí hoa văn trang trí cho con diều của mình. Tựa như một người họa sĩ nhí đang loay hoay vung cọ trên tác phẩm. Khi mà những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô, đôi dép cũ còn chưa kịp xỏ. hai anh em nhanh nhậu chạy ra cánh đồng gần nhà Miệng cười toe toát Còn nhớ mùi nắng cháy trên những sợi tóc màu hung Và nhớ những hàng bạch đàn Đang nghiêng ngã theo từng đợt gió lớn Chúng tôi là những đứa trẻ trốn giấc ngủ trưa Chạy theo cánh diều trắng trong một buổi chiều lồng gió Nhìn cánh diều mỏng tan Bay mạnh mẽ và dứt khoát trên bầu trời kia Đạp gió đổi nắng mà vương cao Tự nhiên trong lòng thấy tự hào và nhẹ nhõm biết mấy Ngày đó, chúng tôi nằm dưới gốc cây dầu già, kể nhau nghe những chuyện vui buồn, những ước muốn bé nhỏ, tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ thơ. Ngày ấy, chúng tôi chia sẻ cho nhau từng viên bi màu, những món đồ chơi đơn sơ mộc mạc. Ngày ấy, chúng tôi chỉ quay lại tìm khi đã thực sự đếm đến 100 trong trò năm mươi Ngày ấy, chúng tôi rượt nhau chạy vòng quanh mảnh sân nhỏ trước nhà. Và tưởng tượng ra hàng ngàn câu thoại như thể những diễn viên đang kiêm luôn cả đạo diễn lẫn nhà biên kịch. Ngày ấy, chúng tôi thích chạy theo những cơn mưa rào thay vì tìm chỗ trú. Và ngày ấy, chúng tôi có thể bỏ cả ngày chỉ để làm những điều khờ dại mà không bao giờ tiếc nuối Chúng tôi vui thì cười và buồn thì khóc. Chân thành và không biết lừa dối nhau. Giờ đây, khi đã lớn, Có lẽ cánh diều ngày xưa không còn chở hết được những nỗi lo âu ngày càng chất đống Chúng ta thấy nụ cười từ đó bằng những tiếng thở dài. Chúng ta sống hàng ngày trong những điều tiếc núi đã qua. Và thỉnh thoảng có những nỗi buồn bất chợt ập đến. Chúng ta không còn thơ ngây nữa, không còn nhiều bạn như trước và thích tìm đến những nơi vắng vẻ nhiều hơn. Bạn ơi, chúng ta ai thì cũng phải lớn. chỉ mong bạn đừng quên lãng những điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta đã từng có dù đó đôi khi chỉ từng là một ước mơ thôi nhưng bạn đừng quên ngày đó bạn đã can đảm dám ước mơ như vậy khác với bây giờ nhỉ Vũ Lam, blog .vn. trưởng thành khiến người ta mệt nhoài với những cô đơn và bụng bề của cuộc đời đó là khi biết giấu nhẹm đi cảm xúc của mình chẳng còn vui thì cười thật to hay buồn thì khóc thật lớn như ngày bé nữa. Thế nhưng, mạnh mẽ đến mấy cũng muốn được về bên mẹ để được yêu thương. Con muốn về nhà với mẹ. Mẹ ơi, đường đời con bước quả thật rất mệt mỏi. Trái tim con đã có nhiều chai sạn, đôi chân con tê dại đi rồi. Con người con như chỉ là cái sắc khô cằn dưới áp lực của một cuộc sống trưởng thành. Cuộc sống tự lập mà con nhận tưởng ngập tràn ánh nắng, Có đôi lúc, khi mỏi mệt quá, con tự trở an mình rằng Con đang ở tuổi trẻ của mình, nên ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, không được gục ngã Tuy vậy, nhìn phố xá đông đúc qua lại mà không có một ai đói hoài đến con Xung quanh con là bao người, nhưng không ai quan tâm Nhịp sống cứ thế vội vã trôi qua, con thấy mình trống trọng, lạc lỏng nơi xứ người Biển người cứ phiêu dạt, đi lại cứ đi con như dần tan biến. Tâm hồn con cô đơn, vô phương khi không biết san sẻ cùng ai, khi không biết cách để xoa dịu những tầm sống dữ dội trong lòng, nước mắt con cứ lặng lẽ rơi. Con nhìn ra bầu trời xa xa kia, lòng thật muốn đứng dậy khỏi nhàm chán, muốn bắt một chuyến xe về quê, muốn quay lại ngôi nhà, khởi đầu của con. Đó là tổ ấm của mình, như con chim non muốn quay về, Sau khi đôi cánh đã sải liền hiên ngang trên bầu trời Con muốn về với mẹ thân yêu của con Nơi ấy chắc chắn luôn có một bóng hình âm thầm đợi con trở về Dù là bất cứ lúc nào Tức khắc con sẽ xa vào lòng mẹ Và có thể cứ thế mà òa lên khóc như đứa trẻ năm nào mẹ còn đánh đòn Lúc này con đã lớn Mẹ cũng đã có tuổi Nhưng con cứ mãi bé bỏng trong mắt mẹ không muốn được chở che, muốn được bảo vệ. Đối với con, không có gì yên bình hơn ngoài việc được ở bên cạnh mẹ. Con biết những dấu hiệu thời gian trên khuôn mặt mẹ ngày càng rõ nét. Thế nhưng, nụ cười của mẹ vẫn luôn ấm áp, hiền hậu. Con muốn về nhà, muốn được ăn bữa cơm giản đơn mà ấm cúng của mẹ mỗi chiều. Trong cuộc sống hiện tại của con, bữa cơm cũng không được ổn định. con thèm nhớ hương vị quê hương mình, hương vị mà mẹ đã phản phất trong từng đĩa rau, bát cà, đĩa cá sông. Những món ăn sơn hào hải vị ngoài kia có là gì đối với những bữa ăn mà mẹ nấu cho con? Con muốn được sống lại những ngày còn nhỏ, được ăn một bữa cơm nhà mà ứa nước mắt. Vẫn là những món ăn quen thuộc mà sao con thấy không có hương vị như của mẹ? Mẹ vẫn gấp thức ăn cho con, Mẹ vẫn tưởng con là con bé kén tròn kén ăn ngày nào. Bữa cơm gia đình mộc mạc, đơn sơ mà dư vị thì khác hẳn. Con thấy ngọt ngào, thấy ấm áp, thấy bình yên trong tâm hồn. Bảo táp cuộc đời cũng đã yên trong trái tim bé nhỏ còn muốn được che chở. Mẹ ơi, con muốn về nhà để đêm đêm được nằm bên cạnh mẹ. Được nghe mẹ thủ thị kể chuyện về mấy người trong làng, mấy nhà hàng xóm cho con nghe. mà trong thời gian xa nhà còn không mảy may để ý. Rồi bên tai con chỉ có tiếng mẹ, con sẽ nghe kỹ từng câu một, cắt ghi vào nỗi thương, nỗi sầu của riêng con. Con muốn được mẹ lại mắng mỏ con đôi điều, để con nhớ lại những dần hờn vu vơ ngày bé, để thấy cả con và mẹ cùng trẻ lại, cùng quay ngược thời gian vô hình. Mẹ sẽ trách tội vặt sơ hở của con, sẽ nhắc nhở, Con muốn được nghe những câu nói ấy Tuy là la rầy thật đấy Nhưng lại trân trọng biết bao nhiêu Vì con nhận ra Những lời quả trách ngoài xã hội kia Đều cay độc và chua xót đến tận tim gan Còn với mẹ Đều chan chứa cả một nỗi lòng Mong mỏi con trưởng thành Đều cảm thông rất nhiều Còn nhớ những ký ức miền xa xôi nào Mẹ ơi Con muốn được dành thời gian thật nhiều bên mẹ để từ con thấy được an ủi, động viên, khích lệ, còn muốn trốn tránh những mệt mỏi của cuộc sống vất vả hiện tại mà bên mẹ mãi thôi. để những sóng gió ngoài kia không còn dày vò được con. dù là trong ngắn ngủi, để lòng con thôi bần tâm, thôi lo lắng, thôi chán nản, bất lực. mẹ truyền cho con luồng sinh khí vô tận của tình cảm gia đình, cho con vững bước, cho con lòng dũng cảm để chinh phục đích đến của cuộc sống. con muốn thôi những lần mẹ gói ghém cho con vài thứ quà quê và đưa cho con ngày con lên đường trở về nơi xa xôi phố thị bộn bề con muốn khỏi rưng trưng trước đôi mắt thường nhớ chờ mong lo âu của mẹ sau bỗng lưng con mà con muốn ở lại với mẹ của con nhưng con biết mình cần phải trưởng thành phải quằn quật với đời con lại bước đi nhưng lòng không đành lại chờ mong mỏi ngày được hấn hở trở về với mẹ Sống về những bóng hình yêu thương gần gũi. Mẹ ơi! Ngoài kia biện cả cuộc đời mình mang đáng sợ. Muốn nhấn chìm con thuyền nhỏ như đang cố chèo kéo bắt đầu đi ra khơi xa. Con muốn về nhà, về với mẹ. Về bến đổ yên bình của con, để con neo đầu mãi thôi. Và con biết ngày con trở về, mẹ là vòng tay rộng lớn nhất trên thế gian này bao bọc lấy con.